Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi Phật ở tại núi Kỳ Xã Quận dẫn đầu đoạn khất thực với đại chúng 2.000 Năm vị tỷ kheo Đi vào thành Đức Thế Tôn thấy một gia chủ tử Tên Thiện Sinh Đang lễ sáu phường Ngài hỏi Vì sao Ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành Đi đến khu công viên với cả người còn ướt đẫm Mà ngươi Lại lại các phường như thế Thiện Sinh bạch Phật Khi cha còn sắp chết có dạng Nếu con muốn lại trước hết hãy lạy các phương Đông Tây Nam Bắc, trên và dưới. Con vâng lời cha dạy không dám chống trai. Phật bảo thiện sinh, này con trai trưởng giả, quả có cái tên các phương đó, chứ không phải không. Nhưng trong pháp hiện thánh của ta, chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung tĩnh đâu. Thiện sinh thừa Cụi xin được Thế tồn Thương dạy cho con Cách lễ sáu phương Theo pháp hiện thành Phật bảo thiện sinh Nếu trường giả Hay con trường giả Nào biết tránh bốn nghiệp Kết không làm ác Theo bốn trường hợp Và biết rõ sáu nghiệp Hao tồn tài sản Như thế Này thiện sinh Nếu trưởng giả Hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác Là lễ kinh sáu phương Bốn nghiệp kết mà Phật dạy Sát sinh, trộm cắp, dâm giật, vọng ngữ Đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh Hàng ngày đọc báo Chúng ta vẫn thường thấy nhan nhản Các tội phạm, phạm muốn điều chín Giết người cướp của gây cho xã hội những bất an thường nhật rõ thấy những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thường nhật hàng ngày trên thế gian 4 trường hợp ác tham dục sân hận, sợ hãi ngu si về tham dục không phải cứ tham dục là điều xấu mà tham dục cần phân biệt có hai loại loại tham dục Phục vụ ngũ dục Tài sắc danh thực thủy Khiến cho tâm trí mê mở Dẫn đến những vọng tưởng điên đảo Sân hận, sợ hãi Và ngu si Loại tham dục này Thì cần phải loại bỏ Loại tham dục thứ hai Phục vụ cho tránh kiến Tránh tư duy, tránh nghiệp Cho sự học hành Phát triển nhân cách Tình thông trí tuệ Đâng cao dân trí, sự phổn thịnh của xã hội, sự bình an, hạnh phúc thì cần thực hành và phát huy Các bạn quý thính giả thân mến Để đưa tới cho quý thính giả những lời dạy của Đức Phật Những câu chuyện hay nhất về nhân quả, đạo đức làm người Những lẽ sống nhân hậu, buông bỏ để tâm mình luôn thanh tịnh thành thơ Vẫn qua được những khó khăn trở ngại của cuộc sống Duy Lì mở một kênh mới mang tên Duy Lì tâm thanh tịnh Phục vụ quý tính giả Rất mong các bạn gần xa Từng yêu mến Duy Lì Xin hãy đăng ký kênh Chia sẻ video cho bẻ bạn cộng đồng Cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn và gia quyến Luôn an lành hạnh phúc gì Đạ Phật nghe chuyện hot nhất tại đọc